Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không phải như hôm nọ cũng đứng trước ba bố con của nhà Phú Hội Trinh Nhưng đó là để vay, còn bây giờ thì là để phải trả Đoàn người đứng chật kín cả một cái sân Lão Trinh rời khỏi chiếc ghế đang ngồi, sau đó đứng lên, nói Bây giờ thì mọi chuyện đã xong Mấy ngày trước, nhà tôi thì có việc bận, nên cũng để thời gian thưa thưa Giờ mọi người có thể trả lại số gạo mà hôm trước mọi người đã vay lại không? Mấy người nhìn nhau mà cũng chỉ biết cúi gầm mặt xuống rồi đi vào bên trong, trả lại những gì mà họ đã lấy. Lão Trình đưa ra ý kiến kia thì quả thực là trông giống như phao cứu sinh đối với những gì mà gia đình đó. Nhưng hôm nay thì lại khác, mọi thứ chỉ diễn biến đến nhà thứ ba. Đến bằng tay không, trên người chỉ có bộ quần áo sách tả tơi. Lão Trình lừa. Lão Trình lừa mắt làm cho gã đó run lên như cải giấy, quỳ rụp người xuống dưới đất vái lại rờ gào lên trong cái sự tuyệt vọng. Còn lại ông, còn cố gắng hết sức rồi, nhưng còn mấy đứa nhỏ ở trong nhà, không thể để cho chúng nó chết đói được. Ông cho con khất thêm mấy hôm nữa, con sẽ trả ông đầy đủ ạ. Thế nhưng, giờ van xin quỳ lại thì cũng là vô ích, vì điều lệ cũng đã là do lão ta đặt ra rồi, không chỉ thể làm khác đi được. Khang lúc này tu một hơi rượu thật, rồi sau đó hít hà một chút. Rồi nhìn thẳng vào mặt của kẻ đang quỳ lại kia giãy quát, tha cho mày, để rồi lúc kia cũng như vậy hay sao chứ? Chúng mày thời gian là vậy là lâu rồi, không nói nhiều nữa, bay đâu, lôi cổ nó ra đánh cho trận cho tao. Người đàn ông gầy gò tội nghiệp nhanh chóng bị đám người hầu lôi cổ ra đánh cho một trận. Những kẻ ở bên ngoài cũng không có dám đưa mắt nhìn ra. Những kẻ đến tay thì không có như muốn rụng rời, muốn bỏ chạy nhưng chắc là cũng không có làm được đành phải đứng im mà run lên từng hồi như bị co giật. Mấy con chó hung dữ cũng bắt sủa lên dữ dội, đôi mắt như muốn lao vào ngay cái kẻ đang bị đánh mà gào thét thảm thương. Mấy con chó nhà tao cũng chưa có ăn uống gì gần tuần nay rồi, nếu giờ mà thả ra thì không biết thế nào, cho nên là cứ từ từ đi. Người đàn ông kia bị đánh xong cũng chẳng còn đứng được nữa, bị bắt điểm chỉ vào vết máu của người đó sau khi bị lôi ra bên ngoài cứ tiếp tục như thế, những nhà đều không có đáp ứng hay trả đủ, đều bị một trận đòn lên thân. Không ai biết rằng sẽ có chuyện gì kinh khủng xảy ra tiếp theo, bởi vì là đánh như thế này thì chỉ là một phần mà thôi. Mất nguyên cả ngày mới xong, người dân ra về, kẻ còn thì lành lặng, người thì cũng không gãy chỗ này thì lại gãy chỗ kia, trông thật tội nghiệp. Lòng căm thù của người dân đối với gia đình của Phú Hộ Trinh lại một lần nữa dần dần lớn hơn những đứa con hách dịch, sự độc ác của cả hai vợ chồng, mọi bản chất đều được lộ rõ ra ngay ở trong ngày hôm nay mà thôi. Mụ vợ của lão cũng ra tay đánh đập không thương tiếc mấy người, vì đã nói không có kịp xoay sở để trả kịp. Việc làm cũng không có thì cũng chẳng biết nên làm thế nào để có thể trả được. Giọng điệu chua ngoa của mụ the thé lên trong những lần đánh. Làm được hay không thì cũng vẫn là việc của chúng mày, đừng ở đây mà than trời trách đất. Còn hôm nay đã có nợ thì phải trả, chúng mày cũng có thời gian được thêm mấy ngày rồi còn gì nữa mà sao còn khất cho đến tận ngày hôm nay. Những người phụ nữ bị mụ ta đánh đập thì mặt mũi cũng đã sưng húp lên, chẳng ai nhận ra thêm được nữa. Tối đến, cả nhà ngồi nhìn đống giấy tờ xong xuôi, lão Trinh nhìn mặt một người, rồi nhấp một cốc rượu lớn, rồi phà ra một cái sau đó cười mà đáp: "À, vậy là được rồi. Mai Khánh dẫn người đi xem chỗ nào chưa lấy xong." thì lấy đất đi. Khánh nghe xong thì dạ vâng gật đầu. Một ngày trôi qua giống như là một cơn ác mộng đối với những người dân ở nơi đây, không biết liệu rằng những ngày cuộc sống của họ có bị xáo trộn lên hay không, mà liệu rằng gia đình của lão Trinh có còn ý định sẽ trở trò gì nữa đây. Những đứa con nhìn thấy bố mẹ trở về nhà với bộ dạng đáng thương mà mau chóng ra bên ngoài ôm lấy tấm thân gầy gò. Bữa cơm cũng chẳng đầy đủ, toàn thân thì đau nhát, hơn thế nữa là những đứa con thì vẫn còn kêu réo ở trong bụng, trong thật tội nghiệp. Giọt nước mắt của những người vô tội cũng nhanh chóng lăn dài hai bên gò má. Nếu như lúc này hy vọng, cũng chỉ biết hy vọng có một trận mưa như cứu rỗi tất cả trước cái cảnh nắng nóng hoành hành liên tục này, không thể để cho cây cỏ nào sinh sống được như vậy. Buổi đêm ngày hôm đó, tiếng chó tru lên sao mà nghe dợn người, muốn xé tan cái sự yên tĩnh vốn có của nó không ai đoán ra được ngày mai có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Nhưng những người dân ở đây cũng khó có thể mà ngủ yên giấc được trong cái sự bồn chồn khó chịu, cảm giác bất an lúc nào cũng đeo bám mọi người từ khi nhận được chỗ lương thực. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net